các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nong ngoác miệng ra dọa thì cứ gọi là hối xử hả ơi. Ê nhé, các bác nhé. <cười> cả đám nghe tiếng cợt nhả của ba bên thì không ai bảo ai cũng cười phá lên. Họ xót cho con bé Liên 1 thì hả hê với nhà lão Nam 10. Chuyện ấy dĩ nhiên có nguyên giò cả. Làng Vạn Đình gồm có 8900 hộ dân, đa phần đều là dân tứ xứ. Mấy chục năm trước Vì thời quốc nhiễu nhương, chiến tranh cướp bóc liên miên nên người dân tụ lại mà dựng thành làng. Thời đó đa phần là đói ăn, đói mặc, cơm gạo là thứ gì đó xa xỉ lắm. Người dân trong làng thì chín phần là mù chữ. Hòa bình được lập lại đã lâu, nhưng thời cuộc vẫn vận số cái làng này chưa có chuyển mình làm mấy, kẻ nghèo vẫn không cong móc đầu lên được, kẻ giàu thì cứ mặc sức hưởng thụ, ăn trên ngồi chóc với đời người dân làng Vạng Đinh chỉ biết mang cái sức trâu, cái thân gầy ra mà ẻ lưng đi làm thuê cho đám phú hộ, đám cụ Tránh, cụ Lý hoặc nhà nào nghèo túng quá chẳng có tiền chôn cha táng mẹ thì bán con, bán thân làm người ở đợ cho đám cường hào luôn. Nói bật trong đám địa chủ đương thời trong làng chẳng phải ai xa lạ mà chính là lão bá hộ họ Hoàng tên nam kia. Lão bá hộ nam Năm nay độ ngoài 60 tuổi, dù ăn mặc sung sướng của ngon vật lạ dâng tận miệng, nhưng lão nhìn chẳng khác gì là con ma đói. Với thân hình gầy nhẳng, toàn da bọc xương, thậm chí còn thua cả đám cùng đinh quanh năm cơm độn sắn hoặc là cháo cám nhách kẽ răng. Thân hình khô đét đó lại trái ngược với cái đầu to ngang cái rảnh tích càng làm nổi lên cái vẻ quái dị ở lão khuôn mặt sưng sẹo với ấn đường hẹp, nhân trung ngắn, đôi lông mày thì hướng bát tự ngược, cặp mắt ti hí lòng trắng nhiều, lòng đen thì ít, luôn ánh lên cái nhìn soi mói, mỗi khi có ai đến khúm núm gõ cửa mà lạnh lùng vay mượn. Các cụ ta vẫn dạy rằng, không thể trông mặt người mà để bắt hình dong được, vẻ ngoài không thể nói lên hết tất cả về một con người. Song các cụ cũng có câu tướng tùy tâm sinh, hình dáng đặc điểm của mỗi con người có thể nói lên phần nào tính cách tâm tư của họ, và lão nam thì ứng với đều số 2. Lão bá nam quả thực là con người ác độc và nhỏ nhen lắm. Đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà có phần hạ khắc, lão chỉ chăm chăm bớt xén tiền công, gặp việc gì không vừa ý là đòn roi cứ thế mà giáng xuống thẳng tay, nói đâu xa, Lão Nam có thù với ông Lạc vì tranh nhau mua mấy cái xảo ruộng ở vùng chim trũng. Việc chưa ngã ngũ, người ta thấy ông Lạc chết đuối ở ven sông. Quan trên khám xét qua loa, rồi kết luận ông Lạc say rượu, lộn cổ xuống sông chết đuối. Lạng này ai cũng biết ông Lạc chẳng bao giờ rượu trẻ hết, quanh năm chỉ có ăn chay, niệm Phật. Đã vậy chết đuối mà cổ còn hành lên cái vết dây thừng tím liệu ai cũng biết rành rành là lão bá hộ Nam cho người giết nhưng chẳng ai dám hé răng, dại gì mà mang dây buộc vào người chứ. Lôi thôi cửa quan có khi mất mạng chứ chẳng chơi. Lão bá hộ Nam thủ đoạn là như vậy, nhưng lão lại rất thương con gái của mình là con Liên. Con Liên năm nay tròn 18 tuổi, nhan sắc và tính tình thì trái ngược với cha của mình. Nếu lão bá hộ Nam đe đầu cấy cổ người dân làng Tính toán từng đồng, từng cắc thì con Liên lại cực kỳ tốt bụng. Nó luôn đối xử nhã nhặn đối với mọi người. Lão nam ăn bớt xén tiền công của người làm thì con Liên luôn tìm cách dấu lão cho thêm. Nó làm vậy phần vì xuất phát từ tâm tính thiện lương, phần vì muốn gỡ gạc đi cái phần nào tội nghiệp mà cha của nó đã gây ra. Nó đôn hậu hệt như mẹ của mình lúc còn tại thế, cũng ghi nhớ rõ lời của mẹ nó ran dậy lúc sinh thời, ấy là ở hiền thì gặp lành mà gieo gió thì phải gặp bão. Quay trở lại với hiện tại, đám đông châu đầu bàn tán xôn xao lắm. Một con mụ đầu bù răng bữa sen mồm vào tiếp lời. Đấy, thấy bảo nhà lão báo hộ Nam thỉnh về mấy thầy rồi cơ. Thầy nào cũng bị con ma đó nó đạp đổ hương án rồi lao đầu rắc cào cấu, ui nhìn ghê lắm có thầy đào trị nổi được đâu. Con ma nó còn nói râm mồm là đúng rằm tháng này, tức là còn hơn 3 ngày nữa nó sẽ vật chết còn liền đấy. Đám đông nghe thấy nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net